Các bạn đang là nghe Truyện mục truyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục truyện dài kỳ ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết Hãy lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Phần 7. Phần kết khóa chiếc áo khoác, tiếng gió lồng lộng làm nàng thoáng run. Nàng vừa chụp được mấy kiểu hoàng hôn trên sông Hồng. Có vẻ khá là đẹp. Đã 6 giờ tối, hôm nay Thìn hẹn qua nhà ăn cơm. Có lẽ nàng cũng nên về là vừa. Đắt máy ảnh, tháo ống kính cất vào chiếc ba lô trên đựng máy. Chưa kịp đeo lên vai thì thấy chuông điện thoại reo. Phương rút máy và trả lời. Không qua nữa đâu, bây giờ vẫn cho hợp xong. Giọng Thìn vội vàng và không khí ồn ào xung quanh anh ta tố cáo về buổi họp. Nhưng Vân không căn vặn Nàng định nói mấy câu vô thường vô phạt cho ra vẻ quan tâm Nhưng thì đã dập máy Vân nhún vai Nàng quen với kiểu cách không đến xỉa gì đến người đối diện này của anh ta quá rồi Đeo ba lô mấy ảnh lên lưng Nàng đi về nhà Lúc chiều Nàng đã mua khá nhiều thức ăn Và làm mấy món thiền thích Anh ta không đến Phải đem xuống cho mấy ông thường trực trung cư kẻ lại mất công đóng hộp Nhét vào tủ lạnh. Và ngắn ngẩm ăn dần mấy ngày Tạm thời chưa có việc gì Nhưng cũng không sợ thiếu tiền tiêu Vân chẳng còn biết làm gì hơn Là chăm nom cho cuộc sống vợ chồng hờ Dù cả tuần Thì mới mò tới một hai lần Thỏa mãn xong Là lan ra ngủ Thậm chí vừa rời khỏi người nàng Đã thấy có điện thoại vừa gọi về Vân vẫn lau dọn bếp Khóc phòng tắm Giặt quần áo Và nấu cơm hàng ngày Với vẻ cần mẫn thích thú Cảm giác của nàng bây giờ Chẳng còn phụ thuộc vào người đàn ông đáng chán ấy nữa Đang gần hết chỗ thức ăn Xuống cho mấy ông bảo vệ Ăn qua loa xong bữa Và rửa dọn sạch sẽ đống mắt đĩa Nồi chảo lỉnh kỉnh Nàng vào phòng ngủ bật đầu đĩa xem phim Bộ phim Dương Cầm Nàng đã xem đi xem lại mấy chục lần Thậm chí phải bỏ đi một đĩa Vì quá sước Nhưng tình cảm tinh tế dịu dàng của Ben, người đàn ông nghèo thất học dành cho Ada, người đàn bà chỉ biết nói qua những phím đàn, vẫn đem đến cho nàng một cảm giác xúc động đến khó thở. Không biết bao nhiêu lần nàng mơ ước được tự giải thoát mình theo cái cách mà Ada đã làm, ôm trọn trong tim kỷ niệm với một người, buông mình xuống biển khơi cùng với một thứ đồ vật gắt giữ tình yêu và sự đam mê của tâm hồn. Veda, Ben là cây đàn, còn về nàng sẽ là ai và là cái gì đây? Phim đã hết, kinh ngắn chiếc đồng hồ mới chỉ qua số tám. Vân nghĩ ngợi một lát, rồi trở dậy thay quần áo. Nàng nhớ là hôm nay có một buổi biểu diễn ở ba tiếng vọng. Vào giờ này, thi đi nghe nhạc một chút dù sao cũng hợp lý hơn là nằm nhà và cố dỗ giấc ngủ mở điện thoại tìm số của Hoài Dan bấm call nàng giật mình vì một giọng đàn ông trả lời uhm, cho mình hỏi có phải là máy của Dan không nhỉ nàng hỏi ngập ngừng đúng rồi chị ạ tôi là lập chồng Dan Dan đeo ở anh nên tôi giữ máy ở anh du học Vân sưng sốt uhm, xin lỗi chị là em là Vân bạn học của Dan Không cứ em có đến. Trên thật em mãi không liên lạc nên không biết gì cả. Đan đi từ bao giờ hả anh? Được 4 tháng rồi. Hơn gọi Dan có việc gì không để tôi gửi email báo lại. Hoặc nếu cần gấp thì vẫn cứ gọi Dan trên Yahoo. Không, anh chỉ định rủ Dan đi nghe nhạc thôi. Nhưng anh cứ đọc địa chỉ mail và nick Dan cho em với ạ. Lập đọc chậm rãi, nàng ghi nguyệt ngoạc vào sổ rồi cảm ơn và gác máy. Đang đi bốn tháng, tức là mới cưới được hơn một tháng đã đi du học ư? Sau hôm hẹn uống cà phê, nàng không thể con bé nhắc gì tới việc này nhỉ? Thật là khó hiểu, chẳng lẽ hôn nhân hợp đồng hay là vợ chung đục đục? Nhưng mà thôi, kể chuyện riêng của nhà nó, nàng phải đi đã. Ba tiếng vọng thực chất là một quán cà phê nhạc sống nằm trong khuôn viên của một nhà văn hóa xuống cấp ở ngoại ô. Bãi để xe bắt ngàn xe đạp Và xe máy rẻ tiền Đám sinh viên học sinh Mặc áo pull đen In hình logo Hoặc tên các ban nhạc Đứng kín khoảng sân rộng Vân Tống chiếc tám 2 Vào bãi gửi thật nhanh Rồi chạy tới bên cánh cổng đóng kín Hình như nàng đã đến muộn Tiếng nhạc guitar chát chúa Vang lên ở sân khấu Đám khán giả trẻ chung Đã bắt đầu gục quạt đầu Và rụ tóc theo nhịp trống Nhét tấm vé trở lại túi áo Nàng quay người định đi thì thấy có người gọi tên mình. Vân ngoái cổ nhìn, thấy Thanh chạy tới nói gì đó với đám bảo vệ và cánh cổng được hé ra để nàng lách vào. Minh tưởng Thanh đang chơi rồi. "Gọi em đánh sau mà, tập phục mấy ban mà, sao chị đến muộn thế?" mình định gọi cho đứa bạn rồi đi cùng nhưng nó không có nhà, với lại tìm đường vào đây cũng lâu quá. Thanh vừa lên phía trước mời đường cho Vân đỡ phải chen hôm nay anh ta mặc áo sơ mi caro, xanh lá cây, với quần túi hộp, trông trẻ con, y hệt như hôm nàng ta ở quán gửi hè. thanh nói mà không quay lại. hình như cũng lâu rồi chị không đi xem rock nghỉ, nên không biết chỗ này. ừ, hồi mình hay đi, dân tình còn tụ tập ở ngọc khánh, với quán cây xì của ông mạnh sốt cơ. chỗ ngọc khánh giải tán lâu rồi, chỗ bao mạnh thì hơi bé. Đây bây giờ là điểm tụ tập chính của dân rock Hà Nội đấy chị ạ Anh em tổ chức cũng có nét lắm Ừ, chỗ này rộng rãi, hơi xa một tí nhưng mà thoáng Phân cũng bắt đầu gật gù theo tiếng nhạc Má âm thanh ánh sáng cũng ổn nữa À, vừa rồi Thanh nói gì mà mấy đồng chí kênh cửa cho mình vào đấy Em và chị là nhà báo, đến xem để viết bài Vân cười to, cảm thấy thú vị vì cách biện chuyện của Thanh nàng đưa tay ra đầu anh ta bình thường thanh cao hơn nàng một chút nhưng hôm nay nàng đi đôi giày bảy phân nên trông già già năn chị ưn hẳn anh ta quay lại có vẻ hơi bối rối chỉ cho nàng một chỗ trống ấp úng nói xin lỗi rồi lên về phía sân khấu cô nàng MC mặc áo da có khoa móc mạng kìm bóng loáng các giọng thánh thót giới thiệu phần trình bày biểu diễn của ban nhạc biển gọi biên gọi được coi là một trong ba ban nhạc kida của giới rock hà nội. tuy không có nhiều sáng tác riêng như hai ban nhạc kia, nhưng họ lại biết cách chơi bass trước khá giống với phong cách của các ban nhạc tầm cỡ nước, tầm cỡ nước ngoài như metallica hay megadeth. hôm nay biên gọi trình loạt các bài nổi tiếng của metallica như fade to black, the unforgiven, high on. ba tay guitar vẫn là gương mặt nàng biết đến từ hồi còn ở trường mỹ thuật. Như tay chống già đời có biệt danh Bình cá mập thì đã chia tay ban nhạc Người thay thế bình cá mập Là Thanh Có lẽ Thanh cũng mất công tập cùng cả ban Nên tình trống dữ nhịp chắc nịch Và phong cách tùng hướng của anh ta Với tay guitarist Vinh chuột chết Cũng lấy được khá khá tiếng vỗ tay Giao hò tán thưởng Các rocker đàn anh Cũng có vẻ khá hài lòng Nhạc mỗi lúc một mạnh hơn Đám fan chuyển từ gật gù nhẹ nhàng Sang kiểu gặp người dụ tóc rất bốc Sau ban nhạc biển gọi là một ba mấy nổi Anh chàng hát giọng chính Rất khỏe Ban nhạc chơi cũng khá sáng tạo Khiến nàng càng hưng phấn Được một lát Nàng cởi áo khoác Chỉ mặc một chiếc áo len mỏng không tay Mà mồ hôi dịn ướt đẫm cổ và ngực Mọi người xung quanh cũng vậy Không mấy ai còn mặc áo dài tay nữa Mà đã buộc hết áo lên hông Vài cậu trai cuồng nhiệt phía gần sân khấu Thậm chí còn cởi chân Cầm áo quay quay Dường như không ai có cảm giác lạnh Sự hôm nay có gió mùa. Chương trình được sắp xếp xem khá hợp lý. Tất phần trình diễn của nhóm mới nổi lại đến nhóm đã thành danh khác với mấy bản ballad quen thuộc như Mama, I'm coming home. Mọi người nắm tay nhau, giơ lên cao, đung đưa theo tiếng nhạc và hát theo say sưa. Vân cũng hát theo nhưng tâm trí nàng không để vào bài hát nữa mà tìm về bên mẹ. Con đang về mẹ ơi Câu hát và những tiếng guitar tha thiết Như xoáy vào từng ngóc ngách trái tim nàng Bắt nàng hoen nước Rồi những tiếng nước nhỏ Bắt đầu cắt vụn những câu hát Nàng hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh Cho đến khi bản nhạc dừng hẳn Và giọng nói dịu dàng của thanh vang lên Anh ta chỉ cánh tay ngang mặt nàng Không có khăn giấy Chị lo tạm vào tay áo em vậy lời hoay quay mặt sang phía khác để tránh cái tay áo thò mùi mồ hôi đàn ông. Vân lấy gói giấy trong túi. nàng dùng mascara nên chấm khăn giấy lên mắt rất chậm rãi. nàng phải nói là bối rối. vừa rồi tay nàng hơi quá chặt, còn nàng thì khóc hơi quá nước nở. loại mascara này quảng cáo là không lem nhưng biết đâu được. có khi bây giờ mặt nàng lại giống mặt một con gấu trúc cũng nên. Hôm nay, ban nhạc tiếp theo đã lên sân khấu và cạo ngay một giai điệu quen thuộc. Who stopped the rain? Bài hát, hư khung cảnh này, làn vân và thanh đỡ ngượng ngùng. Những hạt mưa xuân bay lất phất phủ lên đêm nhà, một vẻ huyền ảo lung linh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần bảy của tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang